mèo tập hai khi hoàng hôn buông xuống đồng yên và vũ nhi bước ra khỏi ngôi nhà đen họ lau dọn mất nửa ngày trời bận rộn kiệt sức mới dọn sạch được một phòng ngủ và Nhà vệ sinh ở tầng 2 Còn những phòng khác Đến cửa phòng còn chưa được mở ra Thậm chí họ còn chưa lên đến Tầng 3 Đồng Niên nói Nếu muốn dọn sạch sẽ hơn 10 phòng Trong cả ngôi nhà Khi ít nhất Cũng mất thời gian một tháng May mà nước điện ga Đã có sẵn Nhưng sáng mai Đồng niên phải đến Ban quản lý khu vực Làm thủ tục Hai người quét dọn cả ngày Mệt mỏi Hơn nữa Cũng không có điều kiện nấu cơm Họ quyết định ra ngoài Ăn bữa tối đầu tiên Hai bên đường Rợp bóng cây Vào lúc hoàng hôn Trong càng tỉnh mịch Chẳng có mấy người Và xe cộ qua lại Họ đi qua ngã ba, tìm thấy một tiệm ăn. tiệm ăn rất nhỏ, cũng rất vắng khách, nhưng trang trí rất đẹp mắt, có phong cách nghệ thuật, thật chẳng ăn nhập gì với đồ ăn rẻ tiền nơi đây. Đặc biệt là mấy bức tranh phong cảnh sơn dầu treo trên tường đã cuốn hút ánh mắt cô gái tốt nghiệp ngành mỹ thuật Vũ Nhiên. Đồng niên mệt mỏi ngồi xuống, gọi mấy món ăn đơn giản. Trong khi chọn món ăn, Vũ Nhi luôn cảm thấy mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn họ. Ánh mắt sắc nhọn của họ thật kỳ quái, giống như đang trong chừng trộm cấp vậy. Sau khi chọn món xong, Vũ Nhi thì thầm với đồng niên việc này. Đồng niên lười biếng nói: em Hôm nay sao cứ đa nghi sợ sẽ thế Đừng nghĩ lung tung nữa Những người đến đây ăn Có lẽ đều là khách quen Còn chúng ta thì mới đến đây lần đầu tiên Nên mới khiến họ chú ý thôi Đúng lúc đó Món ăn được đem lên Đồng niên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ Nhi Nhìn gì vậy Màu ăn đi bận rộn cả ngày Anh đói lắm rồi. Đồng niên ăn ngấu nghiến. Xem ra thực sự đói, còn Vũ Nhi thì ăn rất ít. Cô cứ luôn nhìn ra con đường cái bên ngoài tìm ăn. Trời tối dần, mọi người đều rão bước, không có mặt trời chiều vàng chói. Chút gió thổi qua khiến cây cối bên đường, đung đưa, lay động mãi. Cô bỗng quay sang đồng niên chậm rãi nói Đồng niên, em thật không ngờ nhà anh lại to đến thế Nhà to thì có tác dụng gì chứ? Có tác dụng gì ư? Anh thử nghĩ lại những ngày tháng trước đây của chúng ta Em vô cùng hy vọng có một căn nhà ba phòng ngủ Một phòng khách rộng rãi, sạch sẽ, gọn gàng, sẵn sủa thuộc về riêng mình Muốn làm gì thì làm. Vũ Nhi nghĩ đến căn phòng bé như cái ổ trước đây. Giờ thì em đã có được rồi, hơn nữa còn vượt xa hơn sự tưởng tượng của em, không phải sao? Đồng Niên rất bình thẳng. Đúng vậy, vượt xa cả sự tưởng tượng của em, em chỉ cảm thấy ngôi nhà này đến với em quá bất ngờ. Em rất sợ, sợ rằng sẽ bị niềm vui bất ngờ này làm cho họ ngất xỉu. Cần phải biết rằng phần lớn mọi người trong đất nước này đều phải cố gắng cả đời, cũng chưa có được một tầng, còn chúng ta bỗng chất có cả ba tầng. Đồng niên mỉm cười. Được rồi, vũ nhi của anh. Em phải được hạnh phúc. Anh buộc phải đem hạnh phúc đến cho em, đây chính là sứ mệnh của anh. Vũ Nhi cúi đầu, cô không biết nên trả lời thế nào. Ít ra, đến giờ phút này, cô vẫn chưa biết hạnh phúc là như thế nào. Cô chỉ mơ hồn nói. Cảm ơn anh, đồng niên. Đừng nói cảm ơn anh, đối với anh, ngôi nhà này chỉ là một di sản mà thôi. Muốn cảm ơn thì cần phải cảm ơn người đã xây dựng nên ngôi nhà này Ai đã xây dựng ngôi nhà này? Cụ nội của anh Được rồi, anh chỉ biết có thế Anh không có hứng thú đối với những chuyện xưa cũ đâu Đồng niên vừa nói, vừa đút thức ăn vào miệng Nhưng tại sao anh lại rời khỏi nhà khi anh lên 10 tuổi? Đồng Niên ngừng lại một phút. Vũ Nhi cảm thấy trong mắt anh ẩn chứa một thứ gì đó rất kỳ bí. Sau đó, Đồng Niên thở dài, từ tốn nói. Bởi vì, trong năm đó, anh mất cả bố, lẫn mẹ. Thì ra là thế. Lúc này, Vũ Nhi mới hiểu tại sao Đồng Niên không bao giờ nhắc đến bố, mẹ và gia đình anh. Đồng niên, tiếp tục nói với phong thái rất bình thản. Nằm đó, vào một đêm, mẹ anh mất tích, một cách bí hiểm. Bố con anh đã tìm kiếm bà khắp nơi, nhưng không có chức tin tức gì. Chẳng bao lâu, bố anh cũng gặp sự cố. Trợt chân, ngã từ trên mái nhà xuống, và... Ông qua đời. Vũ Nhi hít thở sâu một cái. Cô dơ tay vuốt mái tóc đồng niên, Thì thầm bên tay anh. Đứa trẻ đáng thương đồng niên, Anh là một đứa trẻ đáng thương. Giọng nói của cô, Giống như người mẹ, Đang an ủi vỗ về đứa con đang bị tổn thương. Đồng niên không động đậy, Cứ ngồi yên để mặt cô vuốt ve. Vũ Nhi vẫn đang vuốt tóc anh Bỗng cô cảm thấy có một đôi mắt Đang nhìn họ Vũ Nhi ngẩng đầu Nhìn ra ngoài cửa sổ Cô nhìn thấy một cô gái trẻ đứng bên kia đường Đang nhìn cô Và đồng niên qua cửa sổ kính Của tiệm ăn Mặc dù trời tối Nhưng đèn đường đã bật sáng soi rõ cô gái trẻ bên kia đường Cô ta để tóc dài xoan Mặc một chiếc váy màu hồng phấn Cô rất xinh Làn da trắng ngần Chí ít cũng không kém Vũ Nhi Ánh mắt cô ta Đang nhìn chầm chầm vào Vũ Nhi và Đồng Niên Khi ánh mắt cô ta Và Vũ Nhi giao nhau Trong ánh mắt của cô ta Thoáng hiện một thứ gì đó rất kỳ lạ Đúng lúc đó Đồng Niên Dường như phát giác ra điều gì Cũng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ Anh cũng nhìn thấy cô gái đó Người con gái đó lại nhìn thẳng vào đồng niên Một lúc Khóe miệng thoáng mỉm cười Sau đó Tiếp tục đi về phía trước Rồi biến mất khỏi tầm nhìn Của Vũ Nhi Và đồng niên Người phụ nữ kỳ lạ Sao cô ta lại nhìn em chầm chầm thế Vũ Nhi thắc mắc Bỏ đi Đừng nghĩ tới cô ta nữa Vũ Nhi bỗng nhấn mạnh giọng Cô ta cũng nhìn anh chầm chầm Hơn nữa cô ta còn kính đáo mỉm cười với anh Đồng niên mỉm cười Em ghen à Vũ Nhi cũng cười Đấm mấy cái vào ngực đồng niên nói Sao anh lại nói linh tinh thế Cả hai người cùng cười Đồng niên chợt đứng bật dậy rồi nói Anh ăn no rồi em thế nào? Em ăn xong lâu rồi, chúng ta về nhà thôi. Được, về nhà. Nghe đồng niên nói, Vũ Nhi bỗng cảm thấy hai từ về nhà, thật hạnh phúc. Họ trả tiền xong, bước ra khỏi tiệm ăn, lại đi về hướng ngôi nhà đen. Sau khi đồng niên và Vũ Nhi rời khỏi tiệm ăn, Hai vị khách cao tuổi trong tiệm ăn lặng hồi lâu rồi mới lớn tiếng nói. Anh biết không, vừa rồi tôi nhìn thấy họ bước ra từ ngôi nhà đen đây. Trời ơi, anh không nhìn lầm đó chứ, ngôi nhà đen đó đã được đóng cửa mười mấy năm rồi. Đương nhiên là không nhìn lầm được Ôi Tối nay lại phải gặp ác mộng mất thôi Họ không nói gì thêm nữa Hai người già trao đổi ánh mắt Họ đã hiểu ý Mà không cần đến lời nói Họ giữ im lặng Quán ăn nhỏ Cuối cùng Lại khôi phục sự tĩnh mịch Vốn có Phòng vệ sinh rất rộng, mặc dù gạch men và bồn tắm đều là của mười mấy năm trước, nhưng sau một ngày kỳ cọ, nó đã trở nên sáng bóng như mới. Đây là đêm đầu tiên chuyển đến ngôi nhà đen, vẫn chưa kịp lắp bình nóng lạnh. Nhưng Vũ Nhi thấy hôm nay ra nhiều mồ hôi, cần phải tắm gội, nên đồng niên phải đun nước nóng cho cô. Toàn thân Vũ Nhi chìm ngập trong nước ấm, Cô hồi tưởng lại toàn bộ sự việc xảy ra trong ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ đều như trong giấc mơ. Cô chẳng thể ngờ được rằng giờ đây cô lại có được ngôi nhà ba tầng rộng lớn này. Cô không hề có sự chuẩn bị tâm lý về việc này. Đôi khi hạnh phúc đến quá bất ngờ chưa hẳn đã là điều đáng mừng. Nhưng cô lại lắc đầu Phủ nhận mọi suy nghĩ vẩn vơ Có lẽ đây là nỗi sợ hãi Mà tất cả mọi người phụ nữ đều gặp phải Khi vừa chuyển đến nhà mới Cô nhanh chóng tắm rửa xong Mặc bộ đồ ngủ Và bước ra khỏi nhà vệ sinh Phòng vệ sinh nằm ở cuối hành lang Muốn đi đến phòng ngủ ở đầu bên kia Phải mất một đoạn đường Đèn hành lang đã tắt Tối òm òm Vũ Nhi Mở to đôi mắt cũng chẳng nhìn thấy gì Tóc cô hãy còn bốc lên hơi nóng Cô hơi run Cô định gọi đồng niên Nhưng Âm thanh chưa kịp phát ra khỏi miệng Đã bị thu lại Cô nghĩ Nếu giữa đêm khuya Trong căn nhà cổ này Mà lại phát ra giọng phụ nữ E rằng Sẽ làm cho mọi người sống quanh đây Sợ hãi một lát sau, Vũ Nhi cũng mạnh dạn lần sờ theo bờ tường tiến lên phía trước. Cô nhớ, từ đây đến phòng ngủ phải đi qua cửa ba văn phòng. Cô sờ được tay nắm của cửa thứ nhất, đó là thước kim loại trơn, cảm giác lạnh lẽo. Bên trong cửa là gì vậy nhỉ? Cô biết cửa không khóa. Xoay tay nắm là cửa sẽ mở ra ngay. Nhưng cô không giảm Vũ Nhi tiếp tục lần sờ đến cánh cửa thứ hai Cảm thấy mỗi bước đi đều có âm thanh dội lại khắp hành lang Cùng kết hợp với tiếng rên của sàn gỗ dưới chân Thêm nữa, còn đang xen tiếng thở dài hỗn hển rung rung của cô Đột nhiên, Vũ Nhi cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn cô Cô lập tức đứng sững lại Cô có thể khẳng định rằng Đó không phải là đôi mắt đồng niên Cô nhìn bốn phía Trước mặt là một màu đen mênh mông Nhưng đôi mắt đó Vẫn đang nhìn cô chầm chầm Cô chắc chắn như vậy Ai? Vũ Nhi kêu nhẹ lên một tiếng Không có ai trả lời Tất cả đều im lặng Sau phút do dự Cô tiếp tục đi lên phía trước Cô muốn nhanh chóng trở lại bên cạnh đồng niên Vũ nhiên nghĩ Chỉ có anh mới có thể bảo vệ cô Nhưng mới chỉ dò dẫm được một bước Cô đã cảm thấy Có thứ gì đó rơi trúng đầu cô Lông mềm mại có cả hơi ấm Ở giữa còn có thứ gì đó cứng nhắc Thậm chí cô còn cảm nhận được Vật lông mềm mại đó đang vuốt về Khuôn mặt cô Cô không thể kìm lòng được nữa Lập tức hét toán lên <cười> Tiếng phụ nữ kêu thảm thiết đó Đã phá vỡ sự yên tĩnh Trông cả Ngồi nhà đen cửa phòng bật mở Đồng niên lao ra ngoài Rồi bật đèn hành lang Ánh sáng đèn mờ mờ Chiếu lên khuôn mặt Vũ Nhi Vũ Nhi có chuyện gì vậy Đồng niên lao đến trước mặt Vũ Nhi cô đang nép mình ở góc tường anh dựa cô đứng dậy có thứ gì đó có có thứ gì đó trên đầu em vũ nhi hoảng hốt hét lên không có gì cả trên đầu em chẳng có gì chỉ là tóc rối quá đồng niên vớt tóc vũ nhi sau đó ngẩng lên nhìn xung quanh cuối cùng Anh cũng nhìn thấy đôi mắt đó ở cuối hành lang. Đó là một đôi mắt mèo thật sự. Một con mèo. Con mèo toàn thân trắng muốt, chỉ có thấy nốt đỏ như đốm lửa ở chỏm đuôi. Con mèo đó đang mở to đôi mắt đứng trên sàn ngang cuối hành lang, theo dõi Đồng Niên và Vũ Nhi. Đồng niên nhìn con mèo Bất giác ngỡn ngường Anh bắt đầu thoáng rung rẩy, Miệng há rộng Nhưng lại không nói nên lời Cuối cùng Vũ Nhi cũng ngẩng đầu lên Và cô cũng quay đầu Nhìn con mèo đó Cô thở dài nhẹ nhõm oh, Hóa ra là một con mèo Cô quay lại Nhìn đồng niên Nét mặt kinh ngạc của đồng niên Khiến cô cảm thấy kỳ lạ Cô đẩy nhẹ đồng niên. Anh sao thế? Sao sắc mặt của anh xấu thế? Đồng niên vẫn không nói gì, như thế bị điện giật Con mèo vẫn đứng vững trên xà nhà, dáng vẻ nho nhã nhìn họ từ trên cao xuống. Ánh mắt thể hiện sự cao quý đã từng gặp ở đâu đó. Vũ Nhi chăm chứng nhìn con mèo như bị hất hồn. Cô tắm tắt khen, nhìn kìa con mèo đẹp quá, đặc biệt là đôi mắt. Bỗng con mèo cất bước nhẹ nhàng, chậm rãi, rời khỏi xa nhà, biến mất trong góc tối cuối hành lang. Đôi mắt mèo, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng Vũ Nhi. Cuối cùng, đồng niên cũng lên tiếng. Được rồi, đừng nói nữa Mau về phòng đi Nói xong Anh kéo Vũ Nhi trở về phòng ngủ Sau đó ngồi xuống ghế Im lặng Đèn mới lắp trong phòng ngủ Tỏa ra ánh sáng êm dịu Chiếu lên trắng anh Khuôn mặt anh càng trở nên nhợt nhạt Vũ Nhi Nhìn bộ dạng anh Thực sự không thể hiểu nổi Đồng niên đến cứu cô Nhưng giờ đây Chính đồng niên lại như có vẻ hoảng sợ vậy. Còn cần các cô an ủi, Cô thoáng thở dài, Nhìn vào lưng đồng niên nói, Đồng niên, Anh giấu em chuyện gì phải không? Dòng cô đầy sức lôi cúng và vô cùng dịu dàng, Không có vẻ là Mới vừa bị hoảng hồn, khiếp sợ. Đồng niên, Luôn bị ảnh hưởng bởi âm thanh của cô. Cuối cùng, anh cũng dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Thở dài, kéo tay Vũ Nhi, tự cười buồn một mình, nhẹ nhàng nói. Anh xin lỗi, Vũ Nhi, khi anh còn nhỏ, chính tại ngôi nhà này. Cũng có nuôi một con mèo, con mèo trắng, vô cùng xinh đẹp. Giống y như con mèo chúng ta gặp ban nãy Thật là giống y sao? Đúng, giống y hệt Ngay cả mấy vết chấm đỏ ở đuôi Cũng giống y như vậy Cứ như thế được nhân bản từ một khuôn đúc Mèo nhân bản? Vũ Nhi Không biết tại sao lại xuất hiện ý nghĩa kỳ quạt này Đồng niên bật cười nói Em lại nghĩ lung tung rồi Nhưng quả thật là anh đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy con mèo đó Đặc biệt là đôi mắt của nó Anh mãi mãi ghi nhớ đôi mắt đó Đôi mắt đó khiến anh cảm tưởng rằng Con mèo trắng anh nuôi hồi nhỏ đã quay trở lại Liệu có đúng là con mèo năm xưa không? Vũ Nhi vừa nói xong Cô liền nhận ra sai lầm của mình Em thật biết đùa Đã mười mấy năm rồi, con mèo có thỏ đến đâu cũng đã trở về với cát bụi rồi. Thực ra con mèo năm xưa đã... Đang nói, đồng niên bỗng ngừng lại. Con mèo đó đã làm sao? Đồng niên trầm ngâm dây lát rồi lạnh lùng nói. Đã bị cha anh giết chết. Thật đáng sợ, tại sao vậy? Không tại sao cả. Đồng niên, dường như không muốn nhắc đến đề tài này thêm nữa. Được rồi, đừng nói nữa, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta quay về nhà. Lẽ ra phải vui vẻ mới phải chứ? Ừ, phải vui mới phải. Vũ Nhi gật đầu, nhẹ nhàng nói. Anh mệt rồi, ngủ sớm đi. Nói xong, cô đi đến cửa sổ nói. Đồng Niên, có lẽ chúng ta cần phải lắp thêm rèm cửa hoặc cửa xếp Chúng ta không cần rèm cửa Tại sao? Em hãy nhìn ra bên ngoài xem Vũ Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ Trong ngôi nhà đối diện tối đen như mực Dường như không có ai ở Đồng Niên nói đúng Quả thực không cần rèm cửa Bởi không có ai nhìn thấy họ được Cô quay đầu lại, thấy đồng niên đã nằm trên giường. Cô đi đến bên giường, mỉm cười, nhìn đồng niên đang nhắm mắt. Cô nhẹ nhàng vuốt ve chăn ra, sạch sẽ, mới thay ban chiều, rồi tắt đèn. Ngôi nhà đen, lại chìm vào bóng đêm. Vài luồng ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào phòng, Vũ Nhi từ từ mở mắt. Con ngươi bị ánh mặt trời chiếu thẳng, cô lấy tay, trắng, ánh nắng rồi ngồi dậy. Trong cô vẫn rất mệt mỏi, tóc tai rối bù, xóa tung. Trong phòng chỉ có mình cô, đồng niên không biết đã đi đâu rồi. Cô nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng, cô lập tức xuống giường, ra khỏi phòng. Hành lang vẫn tối đen như mực. Cô bật đèn, đi hết đoạn đường tối qua cô không dám đi Đến nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt Trong nhà vệ sinh có khảm một chiếc gương rất to Có vài chỗ đã bị bông chóc Cô nhìn hình ảnh mình trong gương Thở dài Vũ Nhi đi xuống cầu thang Nhưng cũng không thấy đồng niên đâu Phòng khách tầng trệt đã được dọn dẹp sạch sẽ Mặc dù vẫn còn những đồ da dùng cũ Nhưng điều sạch sẽ như mới Trên bàn tròn là đồ ăn sáng của Vũ Nhi Và một cốc sữa đầu nành vẫn còn ấm Vũ Nhi cầm lấy cốc sữa đầu nành cười Cô biết đồng niên đã ra ngoài rồi Ăn xong bữa sáng Cô thăm qua nhà bếp phía sau phòng khách Nhà bếp rất rộng Cửa sổ hướng ra bức tường bao Có dài bên ngoài vô cùng rậm rạp, gần như sắp che phủ hết bên cửa sổ. Sau phòng khách là một lối đi, trong lối đi còn có mấy phòng nữa. Vũ Nhi nhìn thấy trên mỗi cánh cửa đều có mắt mèo. Hơn nữa, tất thảy đều lắp ngược, sao lại phải lắp ngược nhỉ? Vũ Nhi nghĩ, có lẽ người thiết kế ngôi nhà này muốn thuận tiện cho việc giám sát tình hình trong các phòng nhưng như thế chẳng phải chính người chủ cũng bị người khác giám sát hay sao? Cô vẫn không thể hiểu nổi. Cô mở cửa một căn phòng, nhìn bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có thứ gì trừ luồng ánh sáng u ám và lớp bụi dưới sàn. Cô không dám bước vào, chỉ đứng ở cửa lặng lẽ nhìn vào. Bỗng Vũ Nhi phát hiện ra Mấy chữ nhỏ trên góc tường Cô thoáng chức hiếu kỳ Liền bước đi vào trong Bước chân cô làm lớp bụi Dưới sàn nhà bay mù mịch Cô lấy tay phải trứng đi Cuối cùng cô lấy tay Bịt mũi lại để bụi không bay vào mũi Mấy hàng chữ nhỏ Được viết ở góc tường Có vẻ như dùng loại mực đen Những chữ rất nhỏ Siêu siêu, vẹo vẹo Trông rất ngộ nghĩ Vừa nhìn là biết ngay đây Là chữ trẻ con Vũ Nhi Đọc nhẫm mấy dòng chữ đó Trương Minh Minh Là một tên xấu xa Trương Minh Minh Là một kẻ tình báo Trương Minh Minh Lấy mất hợp bút chì Của tôi Trương Minh Minh Giết, giết chết mẹ nó, mẹ nó. Trương, Trương Minh Minh Bị tôi, bị tôi giết, giết chết, chết. Đừng, Đừng nhìn, nhìn mắt mèo, Đập đến ba câu cuối Vũ Nhi bỗng trở nên căng thẳng Rồi cô lại lắc đầu Có lẽ Chỉ là trò đùa của bọn trẻ con Khi còn nhỏ Cô cũng thường viết lên tường những câu kiểu này Nhưng Nhìn những chữ này Vũ Nhi vẫn có cảm giác kỳ lạ Như thể đứa trẻ đó đang đứng ở góc tường Lấy thứ gì đó để chấm vào mực đen Để viết những dòng chữ này Đặc biệt là dòng cuối cùng Cô đọc lại một lần nữa Đừng nhìn, nhìn mắt mèo. mèo Đừng nhìn mắt mèo thế là ý gì nhỉ Vũ Nhi tự hỏi khi đọc nhẩm câu này cô có thể cảm nhận được loại cảm giác đặc biệt phát ra từ cổ họng luôn đi cùng mấy âm tiết đó cô nghĩ kiểu câu này có vẻ như không phải câu để trẻ con viết nghẹt ngoặc lên tường cô lại nhìn những chữ trên tường có một số nét lúc rõ lúc không mấy câu cuối Cũng bị mất rất nhiều nét Vô cùng siêu vẹo Có mấy nét còn bị biến dạng Thành đường cong, Có vẻ như chữ viết trong lúc Tay đang rung rẩy mạnh Vũ Nhi Càng nghĩ Càng sợ hãi Nên không nghĩ nữa Cô vội vã rời khỏi căn phòng Rồi đóng cửa lại Cô dựa vào cửa Mấy câu đó luôn lỡn vỡn quanh đầu Không tài nào xua đi nổi Đột nhiên Cô quay đầu lại Ghé mắt Sát vào mắt mèo Nhìn vào trong phòng Trong phòng Chẳng có gì Chỉ có một lớp bụi Bay bay Vũ Nhi Thở một hơi thật dài Tự cười nhạo sự đa nghi của mình Cô bước lên cầu thang bậc cầu thang phát ra âm thanh kỳ quái Nhưng cô đã không còn sợ hãi nữa. Lên đến tầng 2, cô dừng lại, nhìn lên tầng 3, dọc theo các bậc cầu thang. Ở đó, vẫn bị bóng đêm bao phủ, cô nắm lấy tay vịn cầu thang. Cô thận trọng từng bước, cứ mỗi bước lại dừng lại vài giây. Không rõ tại sao, cô có thể nghe rõ nhịp đập con tim mình. Cô muốn từ bỏ. Nhưng cô không thể khống chế được bước chân mình Cho tới tận khi Cô nghe một tiếng mèo kêu thảm thiết Con mèo trắng Bỗng xuất hiện ở ngay đầu cầu thang tầng ba Nhờ vào ánh sáng từ bên dưới hắt lên Vũ Nhi nhìn khá rõ nó Nó đang đứng đó Nhìn chầm chầm vào Vũ Nhi Vũ Nhi cảm thấy trong mắt nó Ẩn giấu thứ gì đó đặc biệt Ta sợ hãi Nhưng cô phải thừa nhận rằng nó rất đẹp Bộ lông của nó Bốn chân của nó Đôi tay nó Bắt nó Sự xinh đẹp của nó Khiến nó có một loại mê lực Làm cho con người nảy sinh thứ tình cảm mâu thuẫn Vừa muốn đến gần Lại vừa Sợ hãi Chính lúc này Vũ Nhi đang ở trạng thái đó Cô chợt muốn ôm nó vào lòng mà vuốt ve Nên Cô bước tiếp lên trên Con mèo lại kêu lên một tiếng Âm thanh đó Chói tay vô cùng Dường như là để cảnh cáo Kèm theo cả ánh mắt sắc lạnh Buộc Vũ Nhi phải dừng bước Cô lại chăm chú nhìn nó một hồi Rồi sau đó Cô hiểu rằng Con mèo đó không muốn để cô lên Vũ Nhi nghĩ Có lẽ Tầng 3 là địa bàn của mèo, cô không được xâm nhập vào lãnh thổ của nó. Cô quay người đi xuống tầng 2, khi cô quay đầu lại nhìn lên, con mèo đã không còn ở đó nữa. Vũ Nhi quay trở lại phòng ngủ, ngồi trước gương ở bàn trang điểm mà mẹ đồng niên đã để lại, ngắm mình trong gương, mặc dù gương hơi mờ, phát ra ánh sáng phản quan màu xanh. Nhưng hình ảnh cô trong gương vẫn rất xinh đẹp Đặc biệt là đôi mắt cô Đôi mắt đã khiến đồng niên mê mẫn Từ nhỏ, Vũ Nhi đã là cô gái xinh nhất nhà So với cô, chị Tuyết Nhi có phần thua kém đôi chút. Vũ Nhi nghĩ, dám mà chị gái Cũng có thể chia sẻ niềm vui với cô trong ngôi nhà này Thì tốt biết bao Thật đáng tiếc, chị cô mãi mãi không thể nào ở bên cạnh cô được Tuyết Nhi là một nữ cảnh sát trong thời gian thực tập xử lý vụ án đã xảy ra sự cố và hy sinh. Đó là việc xảy ra mấy năm về trước, nhưng Vũ Nhi không bao giờ có thể quên được hình dáng chị mình. Chị gái thường hay nói gì với cô trong giấc mơ, nhưng cô không tài nào nhớ được. Bỗng, Vũ Nhi cảm thấy mệt, liền gục xuống bàn trang điểm ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường Đồng niên chăm chú nhìn cô Cô mở to mắt, mơ màng hỏi Bây giờ là mấy giờ rồi? 3 giờ chiều Anh vừa về đã thấy em ngủ say Có phải là em mệt quá không? Giọng nói của đồng niên đầy vẻ quan tâm Vũ Nhi cảm thấy hơi ù tai Cô nghĩ quá thật là mình cần phải nghỉ ngơi Em còn chưa ăn bữa trưa, anh mua đồ McDonald về cho em đây. Đồng niên dơ hộp đồ ăn nhanh của McDonald lên. Ăn luôn ở giường đi. Vũ Nhi đón lấy hộp đồ ăn, vừa ăn vừa hỏi. Anh đi đâu mà lâu vậy? Em giận à? Cô lắc đầu. Anh ra ngoài làm thủ tục cư trú, còn nữa anh đã đăng ký mắt điện thoại. Ngày mai họ sẽ đến lắp Bình nóng lạnh cũng đã lắp xong rồi Tối nay em có thể tắm thoải mái Tốt quá Đồng niên nói thật đắc ý Còn nữa anh đã đặt mua tivi màu Tủ lạnh, điều hòa, vi tính, máy giặt và lò vi sống Sáng mai chúng ta có thể dùng những thứ này được rồi Vũ Nhi cũng cười, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt, cô lo lắng hỏi Đồng Niên, hôm nay anh tiêu hết tất cả bao nhiêu tiền? Đồng Niên nhẫm tính rồi trả lời Không đắt, hôm nay trung tâm thương mại đồ điện gia dụng giảm giá Tất cả những thứ này chỉ mất chưa tới hai vạn tệ Nhưng anh có biết rằng trong sơ tiết kiệm của chúng ta chỉ có hai vạn tệ thôi? Vũ Nhi, đương nhiên là anh biết, anh chỉ muốn em được vui vẻ hơn. Vũ Nhi lắc đầu, trịnh trọng nói, Đồng niên, bây giờ chúng ta đều không có việc, tiền trong sổ tiết kiệm bị anh tiêu gần hết rồi, chúng ta không thể nào ngồi ở đây chờ chết đói. Được rồi, anh sẽ đi tìm việc. Ngày mai em cũng sẽ đi tìm việc. Em nghĩ có thể ở đây Sẽ có nhiều cơ hội hơn Đồng niên gật đầu Nhìn ra ngoài cửa nói Nhìn kìa, mưa rồi Quả nhiên Từng giọt Từng giọt mưa Rơi xuống cánh cửa kính Dần dần Làm lu mờ tầm nhìn của họ đã hết tập 2. Xin mời các bạn đón nghe tập 3.